Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 674, Tần Lục đăng tràn. Tần Lục trở lại khu vực chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi trận đấu ở giữa sân bắt đầu. Cô Hạo ngồi ở chỗ này, nhìn thấy Tần Lục tới, liền miễn cười nói, vận khí không tệ. Tạm được. Tần Lục khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Đối với việc rút được ô trống, hắn kỳ thật cũng không có tâm tình gì đặc biệt. Dù sao một trận cũng là đánh, hai trận cũng là đánh, chỉ là tốn thêm chút tâm lực mà thôi. Hắn không tin, hai người này còn có thể mạnh hơn Tô Hạo. Rất nhanh, dưới sự chủ trì của Viên Hoàng Võ, trận đấu ở giữa sân chính thức bắt đầu. Cũng như trận đấu của cảnh giới thấp, vòng chiến đấu thứ nhất là tác chiến giả lập, kích hoạt ra một bóng người mờ ảo, tiến hành đánh nhau. Như vậy có thể tránh cho việc vòng thứ nhất đã bị thương nặng, không thể tái chiến vòng thứ hai. Chỉ là, pháp khí đối chiến giả lập này, so với cảnh giới thấp thì tinh vi hơn rất nhiều, dường như là pháp khí có đẳng cấp cao hơn. Tô Đạo Hữu, ngươi có nhận ra người này không? Nhìn một chút, tần lục hỏi Tô Hạo. Tô Hạo biết tần lục hỏi là nam tử cao lớn kia, trực tiếp lắc đầu trả lời, không biết, người này hình như không phải người cửu chân vực, có lẽ là mời tới để trợ giúp. Có lẽ vậy, ta đối với người này một chút ấn tượng đều không có. Lần so tài này, có thể mời thêm ngoại viện trợ giúp. Cũng giống như hình quy nhất, khúc mặt ở vị thiên giới, bọn hắn hỗ trợ xuất chiến, từ đó giúp vị thiên giới lấy được điểm tích lũy. Đương nhiên, không phải tùy tiện đến một người là đều có thể ra sân hỗ trợ. Mà là sau này người đó muốn ở lại khu vực này, thậm chí là người khai sơn lập phái mới có tư cách, nếu không tùy tiện gọi người tất nhiên sẽ phá hỏng quy củ Có thể được gọi tới để gia nhập cửu chân vực. Đồng thời trước mặt một đám tu sĩ Nguyên Anh cửu chân, giành được suất tham gia chiến đấu, người này tất nhiên có thực lực, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tô hạo nhắc nhở. Ơn, Tần Lục khẽ gật đầu, nhìn về phía lôi đài ở trên quảng trường, nhẹ nhàng nói, vậy thì xem thử có thể nhìn ra chút theo hầu gì của hắn không. Trên lôi đài, hai người bản thể đều ngồi ở một bên, nhìn tuế nguyệt tỉnh hảo, mà ở giữa lôi đài, hai đạo bóng người màu bạc mờ ảo đang kịch chiến không ngừng. Dưới sự khống chế của ý thức hai người, trận chiến đấu này có chút kịch liệt. Mà Tần Lục cũng nhìn thấy vũ khí của nam tử cao lớn lại là một đôi hộ thủ song câu rất hiếm thấy. Pháp khí này xem ra toàn thân là tinh thiết chế tạo, quát lên màu đen như mực thâm thúy, mỗi câu vô cùng sắc bén, lóe ra hàng quang, tạo hình đặc biệt và rất đáng chú ý. Tuy rằng nam tử cao lớn dáng người cường tráng uy mãnh, nhưng tốc độ không hề chậm, không ngừng áp sát công kích Dương Di Quan. Một tay pháp khí quái dị, tăng thêm tốc độ cực nhanh, làm cho Dương Di Quang vô cùng khó chịu. Theo lý thuyết, huyền thuật của Dương Di Quang cực kỳ cường đại, có thể khiến cho tu sĩ cùng giai rơi vào trong đó, không cách nào chống cự, từ đó nhẹ nhõm giành thắng lợi. Nhưng huyền thuật của nàng, lúc này lại bởi vì không cách nào kéo dài khoảng cách, uy lực giảm đi rất nhiều, trước mắt chỉ có thể dốc hết sức phòng ngự. Chỉ trong thời gian ngắn chừng hơn 20 hiệp, mọi người đều có thể thấy rõ ràng Dương Di Quang Minh đã rơi xuống thế hạ phong, vết thương trên hư ảnh nhiều hơn, ngay cả tốc độ cũng chậm đi không ít. Biểu hiện của tu sĩ cao lớn, đương nhiên dẫn tới việc rất nhiều tu sĩ có mặt ở đó phải kinh hô. Khoan đã! Ta hình như biết người này là ai, ai vậy, nếu như ta nhớ không lầm, người này tên là phong vô ngấn, chiêu song câu pháp khí này của hắn thiên hạ vô song, từng song pha ở cực châu tạo ra thanh danh lớn, cực châu. Xa như vậy, đúng đúng. Ta cũng có ấn tượng, phong vô ngấn này đã từng đánh bại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhất chiến thành danh, không thể nào, vậy lần này cửu chân vực chẳng phải là thắng chắc rồi sao, sau khi khai chiến, thân phận của nam tử cao lớn đã bị nhận ra, không ít tu sĩ quan chiến đều lớn tiếng bàn luận, kinh hô không ngừng. Mà Tần Lục cùng Tô Hạo cũng nghe được những lời đàm luận này. Phong vô ngấn, Tô Hạo khẽ gật đầu, Hình như quả thật có nhân vật như vậy, cách sao lại lạ mặt như vậy, hóa ra là tu sĩ ở phía cực châu, tầng lục gật đầu, ly châu chúng ta thuộc hòn đảo độc lập, tin tức có vẻ hơi phong bế, chỉ quen thuộc với tu sĩ trung châu và sở châu, còn tu sĩ ở những nơi khác, quả nhiên là không có ấn tượng, chủ yếu là cực châu cách chúng ta quá xa, không phải vậy, nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế, chúng ta hẳn là đã nghe nói qua. Nói cũng phải. Trong đầu Tần lục nhớ tới ký ức liên quan đến cực châu. Toàn bộ thế giới được chia làm chính châu. Theo thứ tự là Trung châu, Vân châu, Ly châu, Lôi châu, Sở châu, Thần châu, Cực châu, Thanh châu, Lương châu. Ly châu nằm ở góc Tây Nam, là một hòn đảo, cùng sở châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Còn Cực châu, nằm ở phía Tây Bắc Đại lục, đó là một mảnh thổ địa có hoàn cảnh ác liệt, tàn khốc vô tình. Quanh năm đều ở trạng thái nhiệt độ thấp, tu sĩ cấp thấp bình thường, nếu không chuẩn bị mà tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị trăng băng hàng phong làm cho chết cống tại chỗ. Chỉ có dân bản địa, lợi dụng huyết mạch truyền thừa mới có thể chịu đựng được cái lạnh thấu xương do trăng băng sinh ra. Điều này đã tạo ra việc tu sĩ cực châu, ai cũng là võ sĩ bẩm sinh, năng lực chiến đấu vượt xa tu sĩ ở các đại châu khác. Nghe nói phía cực châu là lấy bộ lạc tụ tập làm chủ. Bọn hắn đối với thổ địa của mình có cảm giác vinh dự rất mạnh Bình thường sẽ không rời khỏi bộ lạc của mình Cũng không biết phong vô ngấn này Tại sao lại đến Ly Châu chúng ta để khai sơn lập phái Tô Hạo đột nhiên nói Bất luận thế nào Hắn có thể vượt qua toàn bộ đại lục để tới đây Làm cho thực lực tổng thể của Ly Châu trở nên mạnh hơn Chúng ta đều phải dành cho hắn sự tôn trọng và hoan nghênh đầy đủ Điều đó là đương nhiên Tô Hạo cùng Tần lục Vừa trò chuyện Vừa xem chiến đấu ở trên sân Phong Vô Ngấn xuất thân từ cực châu, phong cách chiến đấu cực kỳ hung mãnh, đánh cho Dương Di Quang vô cùng chật vật. Trừ bỏ hơn 20 hiệp đầu tiên, cơ hồ chính là trạng thái bị áp chế toàn bộ quá trình. Kết quả cuối cùng cũng không ngoài dự đoán, pháp khí câu nhọn của Phong Vô Ngấn, một kích xuyên thấu qua vị trí đang điền Nguyên Anh của Dương Di Quang, lúc này đánh cho bóng người mờ ảo của Dương Di Quang thành đầy trời điểm sáng, hoàn toàn biến mất. Chiến đấu Nguyên Anh sơ kỳ, cửu chân vượt thắng. Viên Hoàng Võ Đương tức tuyên bố kết quả trận đấu. Phong Vô Ngấn và Dương Di Quang đều từ từ mở mắt. Trong đó sắc mặt Dương Di Quang trắng bệch, tuy rằng công kiếp không thực sự đánh vào người, nhưng cảm giác Nguyên Anh bị hủy vừa rồi, vẫn làm cho nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Dương Di Quang rất có lễ nghi, hơi chấp tay hành lễ, rồi mới đứng dậy bay đi. Mà Phong Vô Ngấn sắc mặt lạnh nhạt, không hề nhúc nhích xoay người đi xuống lôi đài. Dường như đã sớm đoán trước được kết quả của trận chiến này Sau khi trận đấu Nguyên Anh Sơ Kỳ kết thúc Liền đến phiên tỷ thí Nguyên Anh Trung Kỳ Ngay lúc Tô Hạo Định đứng dậy đi ra ngoài rút thăm Một giọng nói lại làm gián đoạn động tác của hắn Viên tiền bối Không cần rút thăm Nếu võ uy vượt ta đã không thể chiến thắng Vậy ta sẽ không lãng phí thời gian Trận chiến này ta lựa chọn từ bỏ Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ của võ uy vượt Đột nhiên lựa chọn bỏ thi đấu Biến cố này khiến Tô Hạo khẽ giật mình, sau đó ngồi trở lại. Nếu võ uy vực không tham chiến, Nguyên Anh Trung Kỳ sẽ là cuộc đối chiến giữa cửu chân vực và vị thiên giới, không cần phải rút thăm nữa. Nghe vậy, viên hoàng võ ở trong sân khẽ gật đầu, lúc này tuyên bố, đã như vậy, vậy vòng chiến đấu tỷ thí thứ hai liền bắt đầu, trước tiên bắt đầu là chiến đấu Nguyên Anh Sơ Kỳ, mời hai vị lên lôi đài. Phong vô ngấn vốn định trở lại khu chuẩn bị chiến đấu, nghe nói như thế, lập tức xoay người trở về lôi đài. Mà Tần lục, thì đứng lên. Hắn khẽ gật đầu với tô hạo, sau đó chân đạp xuống đất, cả người phi thân nhảy lên, xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, rồi rơi xuống lôi đài. Tần lục, chính thức ra sân, đây chính là thông thiên mãn, Tần lục, nguyên lai là hắn, ta nhớ được hắn năm đó ở cửu chân tích thạch phủ, đã từng ra tay chém giết tà tu, cứu vớt hơn 10 vị tu sĩ kim đan, sau đó cùng đối chiến chết tu sĩ kim đan di vật lúc, càng là không hề lấy một món, Từng cái trả lại đến riêng phần mình sơn môn thế lực trong tay, hành vi cử chỉ hiệp can nghĩa đảm, có thể so sánh với thánh nhân, không sai, chính là hắn. Đã sớm nghe nói vị thiên giới thanh huyền môn lão tổ thực lực thông thiên, hôm nay rốt cục có cơ hội được xem một chút, hắc. Tần lão tổ không chỉ thực lực mạnh, có chính khí, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, ta nghe nói hắn từ luyện khí kỳ cho tới bây giờ nguyên anh kỳ, chỉ tốn không đến 40 năm thời gian, tốc độ như thế. Đuổi sát tô hạo, vị thiên giới để hắn xuất chiến Ngược lại là đương nhiên, chỉ là không biết Hắn cùng phong vô ngấn đến cùng ai mạnh ai yếu Một trận này, xem ra là có đáng xem rồi Tần lục vừa đăng tràn, hiện trường lập tức vang lên đủ loại tiếng thảo luận Trải qua những năm này tin tức truyền bá Liên quan tới tần lục truyền kỳ sự tích Chậm rãi từ vị thiên giới truyền ra ngoài Phải biết, đây giai tầng dưới chót tu sĩ Thích nhất chú ý những này trên núi công báo tin tức vì chính mình buồn tẻ nhàm chán tu luyện trong sinh hoạt, tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Cho nên tần lục mặc dù thanh danh không hiện, nhưng đã có không ít người biết hắn. Cũng không chỉ có những tu sĩ ngồi quan chiến xung quanh, ngay cả đám người trên Linh Chu ở chỗ cao nhất giữa không trung, cũng đang bàn luận trận này sắp bắt đầu tỷ thí. Hách hách! Ta nói này tần tiểu huynh đệ vừa vào sân, ta cảm thấy không cần so rồi, trực tiếp tuyên bố kết quả cuối cùng chính là, dù sao đánh như thế nào đều có thể thắng trong linh chu, khuất trường ca bỗng nhiên hất lên cái tay áo tràn đầy vết bẩn kia, vui tươi hớn hở cười nói. nhìn thấy khuất trường ca trạng thái như vậy, bên cạnh một tên râu bạc đồng nhan lão giả, lúc này hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, khuất lạp tháp, ngươi lão đầu này nói chuyện vẫn là trước sau như một phách lối a, hừ, ngươi thật sự cho rằng ta cửu chân không có cường nhân, nha, chỉ bằng ngươi đi cực châu loại kia nghèo nàng địa phương tìm đến tiểu tử này, ta cho ngươi biết, đối đầu tầng lục. Ngươi tiểu tử này căn bản đừng đùa, đánh rắm. Quách Lạp Tháp ngươi thật là cuồng vọng a. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta đã sớm biết ngươi vị thiên xuất chiến chính là cái này thôn thiên mãn a. Ta đã sớm nghĩ tới thủ đoạn đối phó với hắn ngươi chớ có đem ta linh hư thấy quá bẹp a. Quách Trường ta bị câu nói này đưa tới chú ý, quay đầu nhìn về phía Linh Hư đạo nhân, chớp mắt hỏi, ngươi cái này hỗn bất lận lão tiểu tử, suy nghĩ cái gì dơ bẩn thủ đoạn. Linh Hư đạo nhân hai tay ôm ngực, ngửa đầu lạnh nhạt nói. Cái này ngươi liền hảo hảo nhìn xem đi, dù sao ngươi cái này thôn. Thiên mãn muốn thắng, tuyệt không có khả năng, hừ. Tuyệt không có khả năng. Đợi lát nữa liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là khả năng, có thể. Ta rửa mắt mà đợi, hai cái hóa thần kỳ tu sĩ, bởi vì tỉ thí đi vào thời khắc sống còn, bắt đầu kịch liệt cãi vã, đều cho rằng chính mình lựa chọn ra đại biểu, có thể thắng lần tranh tài này. Về phần những hóa thần tu sĩ khác, thì đã quen thuộc một màn này, đều là trên mặt ý cười nhìn xem hai người cãi lộn, cười không nói. Phía dưới trên lôi đài, tần lục cùng phong vô ngấn đã đứng đối diện nhau. Làm trọng tài viên hoàng võ đứng ở chính giữa, nhìn thoáng qua hai người bên trái và phải, mở miệng thản nhiên nói, tỷ thí quy tắc các ngươi đều hiểu, ta liền không lặp lại nữa, các ngươi có thể toàn lực xuất thủ, có ta ở đây một bên nhìn xem sẽ không để cho các ngươi xuất hiện nguy hiểm trí mạng cùng có di chứng thương thế. Đa tạ tiền bối, hai người đều là đúng viên hoàng võ chấp tay hành lễ đắc tạ. Làm ly châu đỉnh phong nhất tu sĩ, vô luận là bản thổ tần lục, hay là từ bên ngoài đến phong vô ngấn, đều là biểu hiện ra mười phần tôn kính. Thấy vậy, viên hoàng võ khẽ gật đầu, sau đó ngón tay hắn có chút điểm một cái, một cổ linh khí nồng nặc lập tức bao trùm lôi đài xung quanh, hình thành một cái lồng vô hình trong suốt. Cái lồng này có thể ngăn lại linh khí công kích tiết ra ngoài do đánh nhau, tránh cho ngộ thương đám tu sĩ cấp thấp đang quan chiến ở một bên. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, viên hoàng võ phát ra một tiếng mệnh lệnh, bay thẳng thân lên, lưu lại không gian cho hai người. Bất quá, phong vô ngấn cùng tần lục đều không có lập tức động thủ, mà là ánh mắt bình thản nhìn qua đối phương. Chỉ thấy phong vô ngấn chậm rãi giơ hai tay lên đứng ở trước ngực, cổ tay khẽ động. Mặt hắt sắc hộ thủ song câu lập tức xuất hiện trên tay hắn, hai đạo trường nhận hình thành một cái nghiêng thập tự. Đồng thời, hắn cái kia hờ hững thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, tần lục, liên quan tới ngươi danh tự, trong khoảng thời gian này ta thật sự là nghe đến phát ngán, tần lục cổ tay chuyển một cái, đồng dạng lấy ra trường kiếm của mình, nắm chặt trong tay, nhẹ giọng cười nói, vì cái gì đây, bọn hắn nói, ngươi là toàn bộ ly châu mạnh nhất nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chiến lực nổi bật, nói cho ta vị thiên giới tuyệt đối sẽ để ngươi đến làm đối thủ của ta, dặn đi dặn lại muốn ta coi chừng, còn dạy ta rất nhiều chiêu thức để cho ta đối phó ngươi. Phong vô ngấn thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhẹ nhõm truyền khắp toàn bộ quảng trường, không chỉ tầng lục có thể nghe được nhất thanh nhị sở ở đây hơn 100. trăm, không không không tu sĩ cũng có thể rõ ràng nghe thấy, mà nghe được cử chân vực cẩn thận như vậy chuẩn bị, không ít người đều lộ ra biểu lộ đương nhiên. Muốn đối phó Tần Lục Xác thực nên vạn sự sẵn sàng mới có thể Tần Lục vặn vẹo bả vai Có chút dương một tay lên thanh trường kiếm nhếch miệng lên Vui vẻ nói Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh a Có thể được đến các vị đạo hữu cùng tiền bối tán thành Vâng Phong vô ngấn khẽ gật đầu Trong mắt tràn đầy ngưng trọng Tại nhiều như vậy tiền bối giảng thuật bên dưới Ta từ trước tới giờ không dám xem nhẹ ngươi Dựa theo chiến tích của ngươi Tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa Nhưng là ta, nói đến đây, phong vô ngấn dừng một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, từ ngưng trọng thần sắc trong nháy mắt chuyển đổi thành quyết tuyệt chi ý, cắn răng quát, nhưng là ta có lý do không thể không thắng. Đánh đi! Tần lục, quanh, phong vô ngấn bỗng nhiên phát động công kích, thân hình bắn thẳng đến ở giữa, đúng là phát ra một tiếng ầm ầm tiếng xé gió, chấn động đến xung quanh không khí cũng hơi rung động, tốc độ đúng là so vừa rồi cùng dương di quan tỷ thí còn nhanh hơn ba phần, hô! sớm tại tầng lục nắm chặt kiếm trong tay lúc hắn liền làm xong chiến đấu chuẩn bị cho dù phong vô ngấn đột nhiên động thủ hắn cũng có thể trong nháy mắt kịp phản ứng thể nội linh khí khẽ động lập tức vận chuyển đang điền cùng quanh thân kích hoạt hai tầng thủ đoạn phòng ngự trong chớp mắt hai bóng người bỗng nhiên đụng vào nhau tầng lục tinh chuẩn dùng kiếm ngăn trở phong vô ngấn chiêu thứ nhất công kích và chạm tạo thành uy thế hóa thành một đoàn cuồng phong quét sạch toàn trường tiếng vang to lớn Mặc dù phong vô ngấn tốc độ cực nhanh, tuyển siêu bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng tần lục cũng không chậm chút nào, thời khắc mấu chốt, nhẹ nhõm ngăn trở công kích. Nhưng mà, phong vô ngấn hai tay hộ câu dị thường hung hãn, một kích không thành, lại tới một kích, tay trái tay phải đồng thời tiến hành vung vẩy, mang theo tràn đầy sát khí câu nhọn, không ngừng hướng phía tần lục yếu hại chỗ tập kích mà đi, chiêu chiêu trí mạng, mà tần lục, một bên lui lại một bên cầm kiếm ngăn cản. cả Hai người hóa thành hai đoàn bóng đen, tại lớn như vậy trên lôi đài, triển đấu đứng lên, giữa sân, hai bóng người đang giao đấu kịch liệt, không ngừng phát ra những âm thanh đinh tai nhất óc. Mặc dù có viên hoàng võ tự mình bố trí vòng bảo hộ linh khí, nhưng mọi người ở đây vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được mức độ ác liệt của trận chiến. Điều này khiến không ít người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì trình độ giao tranh này mạnh liệt hơn nhiều so với trận của Dương Di Quang vừa rồi. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu đã như vậy. Tốt, thật mạnh. Thảo nào dê tiền bối không phải là đối thủ, không hổ là nam nhân đi ra từ cực châu. Thế mà có thể ngăn chặn được thôn thiên mãn, chuyện gì xảy ra? Không phải nói lão tổ thanh huyền môn rất mạnh sao? Tại sao không có chút năng lực phản kháng nào? Xem ra trận này phong vô ngấn sẽ thắng, đáng giận. Chẳng lẽ cường giả đi ra từ ly châu chúng ta, Còn kém hơn đám người ở nơi quỷ quái cực châu kia sao Giữa sân, các tu sĩ đều đang không ngừng bàn tán Không ít người càng lộ ra vẻ bi phẫn Phản phất như hiện tại Tần lục đang đại diện cho toàn bộ ly châu Đối đầu với tên hung hãn đến từ cực châu Mà nguyên nhân đám người cho rằng Tần lục sắp thua cũng rất đơn giản Chính là từ khi bắt đầu giao đấu Tần lục luôn bị phong vô ngấn áp chế công kích Không ngừng lùi lại để chống đỡ Căn bản không thể phát động ra một đòn công kích hữu hiệu nào Khu vực chuẩn bị chiến đấu của đệ tử Thanh Huyền Tông. Từng đệ tử cũng đều đang khẩn trương nhìn trưởng môn nhà mình tỷ thí. Sao? Làm sao? Tào Mặc có chút kinh ngạc nói lắp. Trường môn đang làm cái gì? Sao không đánh hắn a? Cố Sáng vuốt râu cầm chậm rãi nói. Ta cũng kỳ quái. Theo lý mà nói, cho dù đánh không lại, cũng không nên không có chút sức phản kháng nào chứ. Đám đệ tử Thanh Huyền Tông ngồi ở đây đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng thực lực của trưởng môn nhà mình, cho nên đối với tình huống tần lục không phản kích, đều cảm thấy khó hiểu. Đương nhiên, tần lục đang ở trong chiến đấu sẽ không biết suy nghĩ của chúng đệ tử. Toàn bộ tâm trí hắn đều tập trung vào chiến đấu với phong vô ngứng, trường kiếm trong tay không ngừng biến hóa, ngăn cản các loại công kích xảo trá của phong vô ngứng. Đôi hộ thủ song câu của phong vô ngứng, kéo dài từ cánh tay của hắn, phản phất như hòa là một thể với hắn, chiêu thức cương mãnh mà sắc bén. Khi thì như cùng phong bảo vũ Khi thì như lưu tinh trong đêm tối Mỗi lần ra tay đều mang theo thế lôi đình vạn quân Thực lực vượt xa tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường Nhưng cho dù như vậy Tần lục cũng không phải không có thực lực phản kích Dù sao lúc trước đối mặt với tô hạo Nguyên Anh trung kỳ Tần lục đều có thể tạo thành thương thế nhất định cho hắn Không có lý do gì khi đối mặt với phong vô ngứng Lại rơi vào cục diện không thể phản kháng Mà sở dĩ hắn luôn lùi lại chống đỡ chủ yếu là vì hoàn thiện kỹ năng của chính mình, sau khi giao chiến với Phong Vô Ngăn, Tần Lục Kinh ngạc phát hiện, chiêu thức Tuyết Nguyệt Phong Hoa của mình thế mà lại có hiệu quả cực kém đối với Phong Vô Ngăn, phản phất như Phong Vô Ngăn trời sinh miễn dịch với pháp thuật hệ băng vậy, điều này khiến Tần Lục lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ, từ đó lợi dụng khoảnh khắc hai người tiếp xúc, cẩn thận dùng linh khí dò xét. Sớm đã nghe nói tu sĩ cực Châu, trời sinh không sợ giá lạnh, xem ra lời đồn này không sai, Tần Lục thầm nghĩ trong lòng. Tu sĩ cực châu tự hồ có huyết mạch truyền thừa, tạo ra thể chất đặc thù của bọn họ, tại khu vực cực châu mà tu sĩ bình thường có thể chết cống, vẫn sinh hoạt như thường. Mà phong vô ngấn, tự hồ đã cải thiện thể chất đặc thù này vào thân thể của chính mình, từ đó miễn dịch được, biết nguyệt phong hoa, của tần lục. Hô, trong lúc suy nghĩ, phong vô ngấn tung ra một kích nặng nề, từ trên cao đánh xuống. tần lục giơ kiếm lên đỡ, khen, pháp khí của hai bên va chạm, quế ra hỏa tinh lớn. Đây không đơn thuần là va chạm cường độ pháp khí, mà còn là đối kháng giữa lực lượng và linh khí nồng đậm của hai bên. Bất quá, tần lục không lựa chọn cứng đối cứng với phong vô ngấn, mà là lợi dụng kỹ xảo thân thể, hóa giải hơn phân nửa lực lượng, đồng thời mượn lực lùi nhanh về phía sau. Hừ, ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao? Đột nhiên, phong vô ngấn phát ra tiếng gầm giận dữ, giơ cánh tay lên, hai đạo lưu quang từ ống tay áo của hắn bay thẳng ra, nhanh như thiểm điện tiếp cận tần lục đây là hai tấm phù lục phù lục lóe ra hào quang chói sáng giữa không trung phóng xuất ra năng lượng cường đại vừa nhìn liền biết đây là phù lục công kích tứ giai thế vậy ngón tay tần lục hơi cong giữa không trung xuất hiện hai đoàn linh khí màu vàng lập tức bao phủ hai tấm phù lục đang lao tới ầm ầm tiếng nổ kinh thiên của phù lục công kích tứ giai bị linh khí quan thuận của tam bảo thần quan bao phủ hoàn toàn ảnh hưởng cực kỳ có hạn căn bản không thể làm tổn thương đến gốc áo của tần lục chỉ bằng ngươi như vậy sao xứng được xưng là mạnh nhất ly châu. Phong vô ngấn nhảy lên, như quỷ mị xuất hiện bên cạnh tầng lục, pháp khí nhọn câu nhắm thẳng vào trái tim tầng lục, pháp khí mang theo tiếng gió rít cào, trường kiếm của tầng lục lóe sáng dưới ánh mặt trời, trút kiếm mạnh mẽ trắng trước người, kịp thời va chạm với pháp khí của phong vô ngấn một lần nữa, lần này, hai bên dằn co giữa không trung, đấu sức với nhau, nhìn phong vô ngấn ở gần trong gan tất, tầng lục miễn cười, nói, phong đạo hữu ngươi thất vọng với thực lực của ta sao? Phong vô ngấn nhíu, mày, gân xanh nổi lên trên cánh tay, lạnh giọng quát: nếu ngươi chỉ có chút thực lực này, vậy ngươi không thể nghi ngờ là khoác lác, hữu danh vô thực. Tốt, Tần Lục bỗng nhiên phát lực, một luồng linh khí bành trướng phun ra, bước lui Phong vô ngấn, cả người lần nữa bay lên không trung. Để không phụ sự kỳ vọng của Phong Đạo hữu, bản trưởng môn sẽ cho ngươi thấy, Tu Sĩ Ly Châu ta nên có thực lực như thế nào, thanh âm của Tần Lục vang vọng toàn trường. Một câu nói kia lập tức khiến tất cả tu sĩ ở đây kinh hô, "Đến rồi, đến rồi, ta đã biết, ta đã biết mà." Lão tổ Thanh Huyền môn há có thể không có chút thực lực nào, ha ha, hắn rốt cuộc cũng nghiêm túc rồi, không thể để cho tên ngoại lai này càng rỡ như vậy, Tần Lục giơ kiếm trước ngực, nhìn Phong Vô Ngấn phía dưới, hai mắt nheo lại. Trải qua giao thủ vừa rồi, Hắn đã thăm dò được tình huống vận chuyển linh khí trong cơ thể phong vô ngấn, từ đó biết được nên giải quyết thể chất đặc thù của hắn như thế nào. Nếu pháp thuật hệ băng không có tác dụng, vậy thì đến đây. Ta há có thể thua ngươi, phong vô ngấn đổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý dân cao, song câu như hai con ngân long xoay quanh bay múa, để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, mang theo áp bách kinh người, trong nháy mắt đã đến, nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên. Tần Lục đã biến mất không thấy tâm hơi, Nghiệp Hỏa Phần Thiên, một tiếng quát chói tai của Tần Lục, từ trên cao truyền xuống, vút. Vút. Vút, chỉ thấy vô số kiếm khí xuất hiện giữa không trung, kiếm khí dày đặc che khuất bầu trời, hình thành hỏa vân bao phủ xuống, không gian xung quanh phạm vi đột nhiên trở nên ngưng trệ, một cổ khí thế khủng bố hủy thiên diệt địa, quét sạch bát phương, rơi, vô số hỏa long kiếm quan hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh cự hình kiếm khí. Đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, chém về phía phong vô ngấn với tốc độ cực nhanh. Phong vô ngấn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thân hình trong nháy. Mắt như tượng đất, trong mắt chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng. Đây là thực lực của hắn, chỉ là một chiêu, vì sao lại khiến hắn sinh ra cảm giác không thể chống đỡ. Kiếm quan trong nháy mắt liền đến, một kích này, như Thái Sơn áp đỉnh, sông lớn vỡ đê, uy mãnh vô địch, phốt, đúng lúc này, kiếm quan đột nhiên dừng lại. Dừng ở nơi cách mi tâm phong vô ngấn không đến nửa tấc kiếm quan rung rẩy không ngừng, căn bản không thể tiến thêm một bước, phản phất như bị hai ngón tay kẹp chặt, đột nhiên, sau một trận rung rẩy hỏa hồng kiếm quan hoàn toàn tiêu tán, mà bên. Cạnh phong vô ngấn, đã xuất hiện thêm một bóng người. Chính là, viên hoàng võ, thời khắc mấu chốt, là hắn đã ra tay, viên hoàng võ lúc này xoa xoa ngón trỏ và ngón cái tay phải, trong ánh mắt nhìn tần lục, có một tia kinh ngạc yếu ớt. Lão khuất nói không sai, tiểu tử này quả thật có chút bản lĩnh, tần lục hoặc là không ra tay, một khi đã ra tay chính là một chiêu chế địch, nhẹ nhàng giành lấy thắng lợi. Một màn này khiến cho toàn trường tu sĩ kinh ngạc không thôi, miệng há lớn, rất lâu không thể nói nên lời. Ngay cả phong vô ngấn ở trong sân giờ phút này cũng mang vẻ mặt ngốc trệ, hắn không nghĩ tới, với thực lực của hắn, thế mà lại thua nhanh như vậy, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Anh sơ kỳ chiến đấu tỷ thí, vị thiên giới thắng. Giữa sân, viên hoàng võ lạnh nhạc tuyên bố kết quả tỷ thí. Câu nói này truyền ra, mọi người mới như vừa tỉnh mộng, nhao nhao hô lên kinh ngạc. Lợi hại a, không hổ là thanh huyền môn lão tổ, nguyên bản còn bị đè đánh, thế mà đảo mắt liền thắng. Thật sự là quá mạnh, Nguyên Anh sơ kỳ, hắn sợ là thật không có đối thủ, cái này cũng khó trách, ta nghe nói hắn đều có thể cùng tô hạo giao thủ. Nhẹ nhàng thắng được xem như chuyện đương nhiên, uy uy, như vậy tính ra, Thanh Huyền Tông có phải hay không toàn thắng a thật đúng là. 14 trận toàn thắng chiến tích, rất nhiều tu sĩ vây xem không ngừng kinh hô, trừ kinh ngạc về thực lực của Tần Lục, càng kinh ngạc với việc Thanh Huyền Tông có thể toàn thắng. Thực lực này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, ta phục, lấy lại tinh thần, phong vô ngấn chậm rãi cúi đầu, chấp tay thi lễ với Tần Lục thái độ có chút chân thành. Phong đạo hữu khách khí. Tần lục chấp tay đáp lễ, lạnh nhạt. Thắng bại đã phân, hai người khởi hành trở về khu vực riêng. Mà màn sáng điểm tích lũy trên không đã kịp thời đổi mới, cửu chân vực cùng vị thiên giới một lần nữa đứng ở cùng một hàng. Kế tiếp chính là trận chiến cuối cùng quyết định thắng bại. Trận chiến này sẽ giao cho đệ nhất thiên tài của Ly Châu xuất thủ. Trở lại khu chuẩn bị chiến đấu. Tần lục nhìn thanh niên khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói, tô đạo hữu, phải xem ngươi rồi. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Tô hạo cười rạng rỡ, tiến đến gần đưa tay vỗ vai tần lục, sau đó rời đi. Thân hình tô hạo phiêu giật rơi xuống lôi đài. Mà đối thủ của hắn, cũng giống như hắn, cùng xuất hiện tại lôi đài, chuẩn bị đánh trận cuối cùng của ba bên thi đấu lần này. Bây giờ hai khu vực cùng điểm, bên nào thắng lợi, Bên đó liền giành được thắng lợi cuối cùng. Cho nên trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Bất quá, Tần Lục không lo lắng về điều này. Bởi vì hắn cho rằng Tô Hạo tuyệt đối sẽ thắng trận chiến đấu này. Cũng không chỉ riêng hắn nghĩ như vậy, rất nhiều người ở giữa sân cũng có suy nghĩ giống hắn. Dù sao thanh danh Tô Hạo thật sự quá lớn. Chủ yếu nhất là hắn niên thiếu thành danh, mỗi trận chiến tích đều có thể vượt cấp chiến đấu. Đồng thời, Hắn chưa từng thua trận. Cho nên, hắn còn được xưng là nhân vật thiên tài tiền vô cổ nhân ở Ly Châu. Lại thêm, người đối chiến với hắn cũng không phải hạng kinh tài tuyệt diễm gì, chỉ là một nguyên anh lão tổ không đáng chú ý của cửu chân vực, chiến tích không chút xuất chúng. So sánh như vậy, tỷ lệ thắng của Tô hạo cực cao, không có lý do gì lại tùy tiện thua trận. Tần lục đối với điều này có lòng tin 10 phần. Trận chiến rất nhanh chính thức bắt đầu. Nguyên Anh trung kỳ chiến đấu tỉ thí so với trận Nguyên Anh sơ kỳ của Tần Lục vừa rồi kịch liệt hơn không ít, tiếng vang càng thêm to lớn, chấn động cường độ càng làm cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được va chạm mãnh liệt. Nhưng không nằm ngoài dự đoán, Tô Hạo cường hoàn toàn bộ hành trình áp chế đối thủ. Chiêu Huyền Ảnh phân thân đao pháp kia của hắn, thế mà có thể huyển hóa ra 10 phân thân, tương đương với 10 tu sĩ cùng cảnh vây công, cực kỳ xuất thần nhập hóa. dưới loại công kích này, đại biểu cửu chân vực căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu. Không đến trăm hiệp, trận chiến làm người khác chú ý liền hạ màn Kết quả cuối cùng như dự đoán, vị thiên giới giành được thắng lợi sau cùng, hô, tần lục nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho dù có lòng tin cực mạnh với Tô Hạo, nhưng khi kết quả cuối cùng kết thúc, trong lòng hắn vẫn rất là buông lỏng. Tô Hạo không có cô phụ nhiều thế lực của vị thiên giới đồng tâm hiệp lực, cũng không có cô phụ tất cả tu sĩ dự thi cộng đồng cố gắng, Càng không có cô phụ việc Thanh Huyền Tông đã giành 14 trận thắng liên tiếp, trong võ đài, Thanh âm viên hoàng võ rõ ràng vang lên, chư vị, trải qua chiến đấu kịch liệt, lần thịnh hội này cuối cùng cũng đến hồi kết. Ở đây, ta cảm tạ mọi người đã tích cực tham dự và thể hiện đặc sắc. Mà trải qua luân phiên tỷ thí cùng đỏ sức, bên thắng đã hiển hiện, đó chính là vị thiên, lời này vừa ra, giữa sân lập tức vang lên tiếng reo hò như sấm. Lần tranh tài này bao trùm các phương diện của tu sĩ, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ vị thiên giới dựa vào thực lực vững chắc để giành chiến thắng cuối cùng. Bất luận kẻ nào cũng đều không thể nói ra lời nhàn thoại nào. Tiếng reo hò hơi lắng xuống, viên hoàng võ tiếp tục nói, dựa theo quy tắc trước đó, bên thắng của cuộc tranh tài này có thể có được quyền quản hạt vị thiên giới, bao gồm tài nguyên, thế lực, vân vân, mà bây giờ, bên thắng là vị thiên, vậy ta hôm nay ở đây tuyên bố Viên hoàng võ dừng lại, toàn trường tu sĩ lập tức im lặng. Sau đó, thanh âm viên hoàng võ truyền khắp toàn trường. Vị thiên giới sau này đổi tên là vị thiên vực, cùng các giới vực còn lại hưởng hết thảy đại ngộ, nhớ kỹ các vị, ly châu chúng ta, sau này sẽ có chính vực, viên hoàng võ thân là tu sĩ đệ nhất ly châu, lời của hắn đã tương đương với thánh chỉ của hoàng đế phàm tục, miệng vàng lời ngọc. Chỉ cần là hắn đã nói, cái kia tất nhiên là thật. Hôm nay tái sự đến đây là kết thúc, chư vị, tản đi đi. Cuối cùng, viên hoàng võ vung tay lên, tuyên bố cuộc tỉ thí lần này hoàn toàn kết thúc. Thấy vậy, Tần Lục đứng dậy, cùng Tô Hảo bay lên phi thuyền trên không, nhìn thấy đám tu sĩ Nguyên Anh của vị thiên giới. Hai người bọn họ vừa mới lên thuyền, lập tức nhận được sự hoan nghênh của đám tu sĩ ở đây. Nhao nhau tiếng lên, chúc mừng hai người bọn họ về trận chiến vừa rồi. Tô tiểu hữu quả nhiên có thể dễ dàng chiến thắng, ha ha ha, ta không có đoán sai, tô đạo hữu thì không cần phải nói, tần trưởng môn biểu hiện cũng thật cường hãng nha, lại có thể một chiêu bắt gọn tên tiểu tử cực châu kia, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt, đúng vậy a, tần trưởng môn thực lực thật mạnh mẽ. Ai, ngươi nói xem tất cả mọi người đều là nguyên anh sơ kỳ, sao khác biệt lại lớn như vậy chứ? Người so với người, tức chết người nha, từng tu sĩ nói đủ điều. Nhưng mọi người đều có biểu lộ thống nhất, đó chính là vui vẻ cùng sảng khoái. Lần này có thể thắng, thật sự không dễ dàng. Tần lục cùng Tô Hạo hơi ứng phó vài câu, một đạo thân ảnh bẩn thiểu liền từ trên không bay xuống, đó là khuất trường ca. Trên mặt hắn không giấu được vẻ tươi cười, một mặt vui tươi hớn hở bay đến trước phi chu, nhìn tần lục cùng Tô Hạo, lớn tiếng cười nói, không tệ, không tệ. Hai người các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắc hắc, ta nhất định phải hảo hảo khen thưởng các ngươi mới được, khúc trường ca dừng một chút, lại đưa tay chỉ hướng Tần Lục, hài lòng nói, đặc biệt là ngươi, Tần Lục, đã giúp vị thiên chúng ta giành hơn 10 điểm, là đại công thần của tỷ thí lần này. Ngươi trước tiên nói đi, muốn cái gì, nghe vậy, mọi người ở đây đều hướng ánh mắt về phía Tần Lục, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà Tần Lục đối với vấn đề này, đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Cho nên hắn không do dự hay kiếp đảm, tiến lên một bước, chấp tay hành lễ, trả lời nghiêm túc, bẩm tiền bối, tại hạ muốn một thanh pháp kiếm thích hợp. Pháp kiếm, đáp án này của Tần Lục khiến không ít người ở đây đều sửng sờ. Với nhân vật lập đại công như Tần Lục, sao có thể chỉ cần một thanh pháp kiếm là đủ, bất quá, đám người ngẫm lại, hình như lại tỏ ra hiểu rõ yêu cầu này. Pháp khí mà Tần Lục sử dụng trong trận chiến vừa rồi hình như chỉ là một thanh pháp kiếm tam giai. Đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, bây giờ còn đang dùng pháp kiếm tam giai mà tu sĩ Kim Đan thường dùng, thật sự có chút hạ thấp giá trị. Nói đến mới để ý, khuất trường ca liếc nhìn tần lục, sau đó cười một tiếng, khen, thanh trường kiếm mà ngươi sử dụng chỉ là tam giai thượng phẩm, trong tay ngươi lại có thể phát huy ra uy lực của pháp kiếm tứ giai, thật không tệ a. vãn bối chính là muốn đề thăng thêm chiến lực của bản thân. Cho nên hôm nay mạng phép xin tiền bối một thanh pháp kiếm phù hợp, mong tiền bối thành toàn. Tần lục thành thẩn hành lễ nói. Đối với thỉnh cầu này, tần lục đã nghĩ kỹ từ trước. Thanh trường kiếm mà hắn đang sử dụng, là chiến lợi phẩm mà năm đó hắn và nghe duy tại tích thạch phủ, sau trận chiến với tà tu lấy được. Thanh trường kiếm này đến nay không có tên, nhưng vì nó cao hơn, thiên tùng kiếm, hai cấp bậc, nên được tần lục làm bội kiếm thiếp thân, chiến đấu đến nay. Nhưng theo việc tầng lục thăng đến Nguyên Anh kỳ, thanh trường kiếm này liền dần dần không theo kịp, bất luận là lực sát thương hay là độ thông thuận khi linh khí lưu chuyển, đều khiến tầng lục nảy sinh ý nghĩ đổi kiếm. Mà lần này chính là một cơ hội tốt. Thân là đại năng hóa thần kỳ khuất trường ca, tu đạo mấy ngàn năm, trong tay bảo bối vô số, cầu một thanh pháp kiếm cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ sử dụng, chắc hẳn cực kỳ dễ dàng. Bất quá, khác với dự đoán phóng khoáng hào phóng của tầng lục, Húc Trường ca giờ phút này đột nhiên lộ ra biểu lộ ý vị thâm trường, nhíu mắt lại, chậm rãi nói, "Việc này là Cố Tiểu Hữu nhắc nhở ngươi a." Tần Lục tại chỗ sửng sốt, ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Cố sáng? Tiền bối lời này là ý gì?" Húc Trường ca hai tay đặt ở bên thuyền, thò người ra nói, "Đoạn thời gian trước, ta cùng nhà ngươi Cố Tiểu Hữu trò chuyện thật vui, tiểu tử này vận may ngập đầu, vì tiện tìm cái nơi bế quan điểm xung kích kim đan, đều khiến ta thu hoạch ngoài ý muốn một thanh pháp kiếm." Ngày hôm nay, ngươi lại đột nhiên nhắc tới việc này, chẳng lẽ, nghe vậy, biểu lộ của Tần Lục lập tức trở nên bất đắc dĩ, chỉ có thể chấp tay trả lời. Tiền bối hiểu lầm, cố sáng tuyệt đối không nói. Với ta việc này, ta không biết chút nào, chỉ là cá nhân ta muốn mà thôi, nghĩ đến cũng phải, khuất trường ca hình như nghĩ đến điều gì, khẽ gật đầu, lấy ánh mắt của cố tiểu tử, hẳn là không nhìn thấu thanh trường kiếm này, sẽ không đem việc này ra nói. Tần Lục nói tiền bối không cần cho tại hạ thanh pháp kiếm trân quý như vậy, tùy tiện một thanh là được. theo lý mà nói là không nên cho, nhưng thôi, khuất trường ta vung tay lên một cái, một đạo lưu quang từ ống tay áo hắn bay ra trên không trung vũ động mấy vòng, sau đó bình ổn dừng lại trước mặt tần lục, lơ lửng ở đó. một màn này khiến tất cả ánh mắt tu sĩ ở đây đều đổ dồn về, ngay cả tần lục cũng chăm chú quan sát. thanh kiếm này dài chừng ba thước sáu tấc, thân kiếm thon dài, lưu loát tư nhã, toàn thân màu bạc nhạt, tựa như một dòng nước mùa thu, lạnh lẽo mà trong suốt. Trên thân kiếm khắc những minh văn tinh xảo, chui kiếm khắc vân văn tinh mỹ, ở giữa khảm hắc diệu thạch, dưới ánh sáng, lóe ra quang mang thần bí, khiến cho cả thanh kiếm thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thanh kiếm này không tệ, bất luận là ngoại quan, màu sắc, chiều dài hay độ sắc bén, đều có vẻ đẹp để phi phàm. Sắc thực, nội liễm mà không trương dương, phản phất có mọi loại phong hoa. Chỉ là, kiếm này hình như là pháp kiếm Tam Giai, ân Tam Giai, đúng thật, trường kiếm vừa xuất hiện, lập tức khiến mấy vị nguyên anh lão tổ xung quanh lên tiếng bàn luận. Bất quá, sau khi phát hiện kiếm này là pháp kiếm Tam Giai, đám người lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía khuất trường ca, muốn tìm đáp án. Nguyên bản pháp kiếm của tần lục chính là Tam Giai, mà hắn hiện tại muốn đổi thanh trường kiếm, tự nhiên là muốn dùng pháp kiếm tứ Giai. Khả khuất trường ca biết rõ như vậy, Còn xuất ra chui pháp kiếm tam giai này, tự nhiên khiến người ta nghi hoặc. Chẳng lẽ, Húc Trường Ca đối đãi với vị thiên vực đại công thần như vậy sao? Thấy đám người lộ vẻ nghi hoặc, Húc Trường Ca cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp ngồi lên bên thuyền, nhấc chân lên, chỉ vào thanh trường kiếm lơ lửng, cười ha hả nói, "Kiếm này tên là Trảm Nguyệt, có kiếm mà không có vỏ, là ta đoạn thời gian trước ngoài ý muốn đoạt được, như chư vị đã đoán, kiếm này bây giờ chỉ là tam giai, nhưng ta muốn nói cho chư vị, Trảm Nguyệt kiếm" Có pháp linh hiếm. Thấy trên thế gian, cũng chính là có tính trưởng thành, lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Pháp linh. Lại là trưởng thành hình pháp kiếm, trách không được A. Kiếm này chỉ cần lấy linh khí tẩm bổ, lâu ngày nhất định có thể đề thăng phẩm dai, thăng đến pháp khí ngũ giai cũng có khả năng. Trách không được quốc tiền bối lại lấy ra kiếm này, chúc mừng tần trưởng môn A. Anh hùng phối bảo kiếm. Kiếm này chính là phù hợp với khí chất của tầng trưởng môn. Tu sĩ giữa sân nghị luận không ngừng, mà tầng Lục tự nhiên cũng hưng phấn dị thường, hai mắt nhìn chầm chầm vào, trả nguyệt kiếm trước mặt. Hắn tu đạo nhiều năm, đương nhiên từng nghe nói đến pháp kiếm có tính trưởng thành. Nghe nói loại trường kiếm này thường là do đỉnh cấp luyện khí sư tốn hao tâm huyết cực lớn mới có thể luyện chế ra. Trọng yếu nhất chính là kiếm này cần luyện khí sư lấy tính mệnh làm mồi dẫn, các loại thiên tài địa bảo làm phụ mới có một chút xíu tỷ lệ bồi dưỡng ra khí linh mỗi một chuôi pháp kiếm có được khí linh ở cửu châu đều là bảo vật đỉnh cấp cực kỳ hiếm thấy hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy đồng thời lại do tiền bối hóa thần kỳ tự mình tặng sao có thể không làm cho tầng lục hưng phấn hô khuất trường ca giơ tay lên linh khí thôi động trảng nguyệt kiếm chậm rãi bay về phía tầng lục Ngươi hôm nay giúp ta đại ân lại thêm việc ta cùng cố sáng nhà ngươi hữu duyên còn có việc ngươi vừa vặn muốn một thanh pháp kiếm Trùng điệp nhân tố cộng lại, chui trảm nguyệt này, lẽ ra là của ngươi. Đát, tần lục bắt lấy chui kiếm, nắm chặt trảm nguyệt kiếm trong lòng bàn tay, cảm thụ kiếm ý lưu động bên trong. Tần lục ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm. Hắn có thể cảm nhận được sự sắc bén cùng băng lãnh của kiếm, kiếm này trầm ổn, nặng nề, khiến người ta cảm thấy an tâm. Mà khi nắm chắc chui kiếm, tần lục phản phất có thể cảm nhận được sự cứng cỏi cùng bất khuất của kiếm. Cũng như có thể nghe được trả nguyệt kiếm đang kêu gọi chủ nhân Cùng nhau đạp vào hành trình mới Quả nhiên là hảo kiếm Hắn nhịn không được tán thưởng Đa tạ tiền bối ban kiếm Tần lục vội vàng chấp tay hành lễ Hắc hắc Thích là được Khúc trường ca vỗ vỗ cái mông Một lần nữa lơ lửng giữa không trung Sau đó hắn quét một vòng các tu sĩ nguyên anh ở đây Lại lần nữa cười nói Đương nhiên trừ tần lục Ta cũng sẽ không thiếu thưởng cho mọi người Nhưng giờ phút này ta còn cần cáo biệt viên đại đế một tiếng, các ngươi cứ ở đây chờ ta, cũng có thể nghĩ trước xem muốn thứ gì, sau đó lại nói tỉ mỉ với ta. Thôi, ta đi trước. Nói xong, thân hình quốc trường ta lóe lên, trực tiếp đi về hướng viên Hoàng Võ. Để lại một đám tu sĩ Nguyên Anh ở đây. Trên không trung, hai bóng người nhanh chóng xẹt qua. Nhìn kỹ lại, chính là Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Nhìn xuống phía dưới hoàn cảnh lạ lẫm, Tần Lục nhẹ giọng nói, xem ra, chúng ta đã bay ra khỏi tường Hà Vực, đi tiếp về phía Bắc, chính là Võ Uy Vực. Không sai. Liễu Thanh Yên Nguyễn chuyển cười nói, thông qua Võ Uy Vực, chúng ta liền có thể đến bờ sông Thông Thiên Hà rồi. Tần Lục khẽ gật đầu, ngươi đã từng đi qua Trung Châu, hẳn là tương đối quen thuộc Lộ Trình, vậy kế tiếp liền do ngươi dẫn đường. Liễu Thanh Yên tràn đầy tự tin, yên tâm đi. Chắc chắn sẽ không lạc đường, vậy bây giờ ngươi có thể nói được chưa? Rốt cuộc muốn ta đi Trung Châu giúp ngươi làm cái gì? Tần Lục hỏi Lần này đến Trung Châu, là Tần Lục đã từng đáp ứng liễu thanh yên một chuyện Nghe nói năm đó nàng ở Trung Châu Lâm vào bí cảnh, đã phát sinh xung đột với một người Cho nên lần này muốn đi tìm lại thể diện, mà bởi vì nàng lo lắng một mình không cách nào ứng phó Cho nên đã gọi Tần Lục hỗ trợ Nhưng cụ thể là giúp đỡ cái gì, hoặc là nói muốn làm gì, tần lục vẫn chưa rõ ràng, trước mắt vẫn còn mơ hồ. Cụ thể muốn làm gì, ta hiện tại còn không biết đâu, bất quá, liễu thanh yên mị nhãn như tơ, che miệng cười khẽ có một chuyện có thể xác định, vậy khẳng định là giúp ta giáo huấn tiểu lãng đề tử kia, ân. Tần lục ngẩn ra, một nữ, đương nhiên là nữ rồi, ta làm sao có thể cùng nam tử nổi xung đột. Nghe nói như thế. Trong lòng Tần Lục bỗng cảm thấy im lặng. Mặc dù không biết Liễu Thanh Yên đến cùng cùng người nãy sinh mâu thuẫn gì, nhưng chỉ bằng câu tiểu lãng đề tử, kia liền có thể biết, chuyện này phản phất như một màn tranh giành tình nhân nhàn chán. Nghĩ đến đây, Tần Lục lập tức tăng tốc độ phi hành, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. "Uy uy, chờ ta một chút." Thấy vậy, Liễu Thanh Yên vội vàng hô to, gia tốc đuổi theo. Thân ảnh hai người nhanh chóng xẹt qua không trung. Mang theo hai vệt trắng lưu lại trên bầu trời. Đuổi kịp Tần Lục, Liễu Thanh Yên lập tức quán giận nói, bay nhanh như vậy làm gì chứ, chúng ta đâu có vội, ai nói ta không vội. Tần Lục hỏi ngược lại. Ngươi vội cái gì? Ta thấy ngươi đã an bài thỏa đáng các hạng công việc của Thanh Huyền Tông cho đệ tử rồi, lần này đi ra, nên hảo hảo du lịch Cửu Châu, có gì phải vội. Du lịch Cửu Châu? Đừng có nằm mơ, xong việc. Lập tức trở về Ly Châu Ai nha, vì cái gì a Liễu Thanh Yên vội vàng nghiêng đầu nói Theo ta được biết Ngươi cũng là lần đầu tiên rời khỏi Ly Châu Chẳng lẽ không có hứng thú với thế giới bên ngoài Nghe được câu hỏi này Tần Lục không trả lời Sắc mặt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước Thấy vậy Liễu Thanh Yên tiếp tục nói Cửu Châu to lớn, mênh mông vô ngần Địa linh nhân kiệt Trung Châu Hiệp khí nặng nhất Thần Châu Kiếm tu nhiều nhất Vân Châu nhiệt tình buông thả lôi châu, băng thiên tuyết địa cực châu, những nơi này, ngươi không muốn đi xem qua sao, Tần lục vẫn giữ im lặng. Đối với những điều liễu thanh yên nói, hắn đương nhiên muốn đi xem. Nhưng bây giờ, trên vai hắn đeo trách nhiệm quá lớn, trong môn đệ tử trước mắt còn không thể một mình đảm đương một phía, hắn không có khả năng tùy tâm sở dục ra ngoài. Giống như lần xuất hành thời gian ngắn này, có lẽ vẫn được. Nhưng du lịch thời gian dài, hắn không yên lòng. Ít nhất, ít nhất cần trong môn phái có nguyên anh cấp chiến lực xuất hiện, hắn mới có thể cân nhắc khả năng này. Tần lục, ta không tin ngươi không muốn đi xem, tự hồ hiểu rõ biểu lộ của tần lục, Liễu thanh yên 10 phần tự tin nói ra. Dừng một chút, nàng tới gần, nếu mày cười nói, ngươi muốn đi, ta có thể cùng đi, chúng ta cùng nhau du lịch cửu châu, trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, hắc hắc, điều này chắc chắn có thể lưu truyền trong thế tục như một đoạn giai thoại, A. Tần lục dẻo cật một tiếng, Liễu đạo hữu có rất nhiều người theo đuổi, ta cũng không dám cùng đạo hữu du lịch, nếu thật sự đi hết một vòng, sợ là cừu gia đều có thể trải rộng cửu châu đại lục, việc này, không có lợi, làm sao? Liễu thanh yên nửa đùa nửa thật cười nói, đừng đừng danh chấn toàn bộ ly châu nguyên anh lão tổ, lá gan cứ như vậy sao? Với thực lực của ngươi, ai có thể kết thù, không phải vấn đề có dám hay không, mà là ta không muốn kết thù. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộn, nào có ngàn ngày phòng trộn, sông sáo giang hồ, thiện chí giúp người mới là quan trọng nhất. Cắt, vậy cùng ngươi sông sáo giang hồ, quả nhiên là không thú vị. Bó tay bó chân như vậy, làm sao có thể tìm được cơ duyên? Làm sao có thể tăng cao tu vi, cơ duyên đại biểu cho phong hiểm, phong hiểm lớn, vô cùng có khả năng mất đi tính mạng, trời nhà đi ra ngoài, ta chỉ nguyện ý làm gì chắc đó. Được rồi, đừng có vì sự nhát gan của ngươi mà tìm lý do nữa. Ta đã biết. Liễu Thanh Yên hai tay che lỗ tai, có chút tăng tốc, vượt qua Tần Lục, cực tốc bay về phía trước. Nghe vậy Tần Lục chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, gia tốc đuổi theo. Sau khi rời khỏi thất Thải Hải, hai người Tần Lục có mục đích là Trung Châu. Muốn đến Trung Châu, nhất định phải thông qua giao giới giữa Ly Châu và Sở Châu. Thông Thiên Hà, con sông này, nghe nói vốn chỉ là một hẻm núi lớn. Nhưng bởi vì một kiếm của Lý Già Tiên, dẫn tới nước từ bên ngoài đổ xuống, nước sông chảy ngược, từ đó tạo thành sông lớn thông thiên. Mà muốn đến thông thiên hà, liền phải thông qua võ uy vực. Trong chính vực của Ly Châu, chỉ có háng trung vực, tường hà vực, vĩnh an vực nằm ở trung tâm, cũng chính là không giáp với vùng biển vô tận. Còn lại sáu vực, đều giáp với hải vực. Mà võ uy vực, chính là phía bắc của Ly Châu, nơi đó gần sở châu nhất. Bến đò thông thiên hà cũng phồn hoa, ổn định nhất. Hai người một đường phi hành. Tốc độ của Nguyên Anh tu sĩ nhanh chóng biết bao, lại thêm tinh lực thịnh vượng, thiên địa linh khí tự động bổ sung khôi phục, không cần phải hạ xuống nghỉ ngơi. Đi cả ngày lẫn đêm, không đến một tháng, hai người liền xuyên qua toàn bộ võ uy vực. Đến bên thông thiên hà. Mặc dù tần lục đã từng hiểu rõ sự rộng lớn của thông thiên hà qua sách vở, nhưng khi đứng ở bên bờ, Hắn vẫn có lý giải sâu sắc hơn về hai chữ, trọng lớn, này. Hắn nhìn về phía, hải dương, xa xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh tượng này, sao có thể đơn giản gọi là sông, dù dùng thị lực của hắn nhìn tới, vẫn không thể thấy bờ bên kia, chỉ thấy một đường chân trời. Cái này căn bản không khác gì vùng biển vô tận. Nhưng mà, càng đến gần, sự tráng lệ của thông thiên hà càng hiển lộ rõ. Nước sông có màu hơi vàng, Tốc độ dòng chảy sôi trào mãnh liệt. Dòng nước chảy xiết đổ xuống với thế lôi đình vạn quân, khí thế bàn bạc phản phất như hàng ngàn con cự long vẫy vàng đang gầm thét, nhe nan múa vuốt. Hơi nước bốc lên, như hơi thở của cự long, ngang qua tầng mây. Tiếng nước chảy vang vọng nghìn dặm, tựa như tiếng rồng ngâm hổ khiếu, vang vọng bên tai, cuồn cuộn không ngừng, văn chương trôi chảy, đây chính là thông thiên hà. Có thể thể hiện ra vĩ lực không gì sánh được. Còn có kiếm thuật kinh thiên cao cường đến cực điểm của Thái Bạch Tiên Nhân, đây chính là thông thiên hà, tần lục nhìn về phía trước, khẽ nói một tiếng. Trước mặt sông lớn hùng vĩ, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Trong đầu hắn không khỏi nhớ tới, Lý Già Tiên một kiếm phá thiên tuyệt đại phong thái. Sao không thấy bến đò, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm? Liễu Thanh Yên nhón chân lên nhìn ngó xung quanh. Bến đò. tần lục quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh Yên, nghi ngờ nói. Vì sao phải tìm bến đò, đương nhiên là lên thuyền. Lên thuyền. Chúng ta bay thẳng qua sông không được sao? Hà tất lãng phí thời gian ngồi phi thuyền, cho dù là phi hành Linh Chu cao cấp nhất, bởi vì thể tích quá lớn, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Nói cách khác, Linh Chu căn bản không thể so với tốc độ phi hành của Nguyên Anh tu sĩ. Ấy, ngươi không hiểu rồi. liễu Thanh Yên gật cù đắc ý, giải thích nói, năm đó Lý Tiền bối một kiếm dẫn nước thông thiên hà rơi xuống. Hình thành nơi đây sống cả mãnh liệt Cũng ở nơi này lưu lại đông đảo kiếm khí Mà uy lực của những kiếm khí này Cho dù là nguyên anh tu sĩ Hơi không cẩn thận Cũng sẽ bị thương Cho nên vì an toàn Chúng ta vẫn là ngồi linh chu qua sông thì tốt hơn Kiếm khí à Tần lục tấm tắc lấy làm kỳ lạ Theo ta được biết Thông thiên hà hình thành đã có mấy trăm năm Qua lâu như vậy Nơi đây vẫn còn có thể lưu lại nhiều nguy hiểm kiếm khí như thế Vậy một kiếm này Đến cùng mạnh cỡ nào Không biết mạnh bao nhiêu Nhưng tuyệt đối có thể một kiếm khiến chúng ta thân tử đạo tiêu. liễu thanh yên cười duyên dáng suy đoán nói. Tốt thôi, vậy chúng ta đi tìm bến đò. Tần Lục là người điệu thấp nghe khuyên bảo, nếu một mình bay qua sông sẽ có nguy hiểm, vậy vẫn là nên ổn thỏa một chút, trực tiếp lựa chọn ngồi thuyền. Hắn ngẩng đầu, nhìn hai bên một chút, sau đó nhìn về phía bên phải, nói, vừa rồi bay tới đây, có mấy tu sĩ đi ngang qua bay về phía đông, bến đò hẳn là ở bên kia. đi Liễu Thanh Yên nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên nắm lấy tay Tần Lục, liền muốn cất cánh, "Chúng ta đi thôi." Tay nắm tay phi hành, thân mật như vậy, Tần Lục đương nhiên sẽ không chấp nhận. Hắn hơi dùng sức, lập tức tách tay ra, sau đó nhìn về phía Liễu Thanh Yên, bất đắc dĩ nói, "Liễu đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Nắm tay thôi, có thể làm gì?" Liễu Thanh Yên thản nhiên trả lời. Khụ khụ, Tần Lục bị lời nói thẳng thắn của Liễu Thanh Yên, làm cho không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Dừng một chút, mới lên tiếng, liễu đạo hữu nhiệt tình, hào phóng, quả nhiên là làm ta không quen, liễu thanh yên nghiêng đầu, trừng mắt nhìn, mỉm cười nói, thời gian dài như vậy ngươi vẫn chưa quen. a ngươi có thể vụng trộm cười, bao năm qua, ta chỉ đối xử với một mình ngươi như vậy nha, tần lục bất đắc dĩ nói, liễu đạo hữu vì sao vậy? Ngươi không phải không biết, ta, đã có đạo lữ Ta đương nhiên biết ngươi có đạo lữ cố nguyệt, ta còn nói chuyện với nàng mấy câu. Đúng là một nữ nhân không tệ. Ân. Các ngươi trao đổi khi nào? Rất lâu rồi. Liễu thanh yên mắt hơi nâng lên, tay phải nắm tay chạm miệng, nhớ lại. Ngay khi ta và nàng lần đầu gặp mặt, ta nghĩ lại, hẳn là qua hai mươi mấy năm lần đầu gặp mặt. Tần lục hơi suy nghĩ. Vậy hẳn là khi thanh huyền tông khai sơn đại điển ngày mùng ngày 1 tháng 6, năm 827 theo lịch. Tần lục thành lập thanh huyền tông tại khu vực Tây Nam Vị Thiên Giới, tổ chức khai sơn đại điển mời khách bốn phương đến thăm. Mà ngày đó, Liễu Thanh Yên không mời mà tới, còn tặng một viên kết kim đan, có chút trân quý làm quà. Ngày đó, Liễu Thanh Yên và Cố Nguyệt lần đầu gặp mặt. Chính là ngày đó, hôm đó ngươi tổ chức kiến môn điển lễ, sau đó có một kim đan sơ kỳ tu sĩ tới tìm ngươi gây phiền phức, cuối cùng ngươi lấy trúc cơ viên mãn cảnh giới chém giết hắn, nhưng bởi vì người này trước khi chết tự bạo, làm ngươi lâm vào hôn mê, Liễu Thanh Yên chậm rãi nói ra. Tần lục đương nhiên nhớ kỹ việc này, lúc đó hắn hôn mê trọn vẹn một tháng. Cũng chính từ đó trở đi, hắn không còn gặp qua liễu thanh yên, sau này mới biết liễu thanh yên đi Trung Châu, cuối cùng bị vây ở bí cảnh trọn vẹn 20 năm, những năm gần đây mới ra ngoài. Ngươi nhớ rõ như vậy, dừng một chút, tần lục hiếu kỳ hỏi, ngày đó sau khi ta hôn mê, các ngươi từng nói chuyện, đương nhiên, liễu thanh yên ý vị thâm trường nhìn tần lục một chút, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói. Nàng rất quan tâm ngươi, biết được ngươi bị thương nặng, nước mắt ngăn không được, cứ thế chảy xuống, ta thấy cảnh này, nói thật, trong lòng cảm thấy khó chịu, nghe thấy lời này, tần lục trong lòng lập tức ấm áp, trong đầu không tự giác nhớ tới thân ảnh áo trắng dịu dàng kia. Cố Nguyệt, phản phất vẫn luôn ở nơi đó, chưa từng rời đi. Mà tính cách của nàng, luôn làm tần lục cảm thấy an tâm, an ủi, không thể nghi ngờ, trên thế giới này, Cố Nguyệt, chính là người tần lục quan tâm nhất mà nơi mềm mại nhất trong lòng Tần Lục, cũng chỉ có cố nguyệt. Hừ, tự hồ nhìn thấy ý cười như ẩn như hiện nơi khóe miệng Tần Lục, Liễu Thanh Yên ôm ngực, khẽ hừ một tiếng, biểu thị khó chịu. Tần Lục lấy lại tinh thần, nhìn về phía Liễu Thanh Yên, nắm chặt tay đặt ở bụng, thản nhiên nói, nếu Liễu Đạo Hữu biết ta và thê tử tình cảm sâu đậm, vì sao còn hết lần này tới lần khác dây dưa với ta? Với dung mạo của Liễu Đạo Hữu, thế gian này, Nam tử nào có thể ngăn cản Ngươi tìm lương phối khác há không tốt hơn sao Nghe nói như thế Liễu thanh yên khẽ giật mình Thần thái trong mắt ảm đạm mấy phần Trầm mặt hồi lâu Mới ngẩng đầu chậm rãi nói Ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy Tần lục giật mình Nhưng rất nhanh che giấu Khẽ gật đầu Nói nhỏ Phải Liễu thanh yên nhìn chầm chầm mặt tần lục Đột nhiên tới gần vài tấc, Khoảng cách giữa hai khuôn mặt Chỉ còn rộng hai quyền Liễu đạo hữu Tần Lục ngẩng ra. Chỉ thấy Liễu Thanh Yên hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc hỏi, "Tần Lục, ngươi nói cho ta, nếu ta hiện tại thật sự đi tìm một nam tử cùng chung quản đời còn lại, trong lòng ngươi, thật sự không có nửa điểm gần sống?" Nói xong lời này, lông mi Liễu Thanh Yên hơi rung, mắt chậm rãi ướt ác, lóe ánh sáng dị dạng. Nhìn mỹ nhân tuyệt thế gần trong gang tấc, nhịp tim Tần Lục lập tức gia tốc. Liễu Thanh Yên thật sự quá đẹp, làn da hoàng mỹ không tì vết mũ quan xinh đẹp dịu dàng, lại thêm bộ dáng như khóc như tố đáng thương, làm tần lục không khỏi rung động. Đối mặt nữ tử dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như vậy, lời tuyệt tình, thật sự không thể nói ra miệng. Tần lục vội dời ánh mắt, thở ra mấy hơi, sau đó mới nói, gần, gần sống tự nhiên là sẽ có mục tiêu, nhưng mà, không có nhân nhị gì hết, lời tần lục còn chưa nói hết, liễu thanh yên đột nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng noảng, ngươi đã biết rung động, vậy đã nói rõ ngươi quan tâm ta, có ý này là đủ, ha ha, ta nhất định sẽ tiếp tục kiên trì, a, Tần lục kinh ngạc, Đừng a, đi mau, chúng ta đi tìm đò ngang, liễu thanh yên tâm tình vô cùng tốt, cười rạng rỡ một tiếng, thân hình hóa thành cầu vòng, dọc theo bờ sông bay nhanh về phía đông. Nhà đầu này, tần lục nhìn thân hình liễu thanh yên, lời nói ngẹn ở miệng, không nói nên lời. Nhưng cuối cùng, tần lục cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khởi hành đuổi theo, gió tây thổi, bến đò thông thiên hà tấp nập thuyền bè qua lại, là nơi giao thương nhộn nhịp nhất, tu sĩ lui tới không dứt, hàng hóa giữa hai châu tấp nập, thương mại phồn hoa. Dân già, cách bờ sông 30 dặm hình thành một cái thành trì tu chân to lớn, được gọi là Tây Phong Thành. Các thế lực nguyên anh của võ uy vực đều có cửa hàng ở Tây Phong Thành để giao dịch. Trong thành phố xá nhộn nhịp, người người qua lại như mắc cửi, Bày ra một cảnh tượng phồn vinh Hai bên đường Các cửa hàng rực rỡ sắc màu Tinh xảo Thể hiện sự thú vị Có nơi treo biển hiệu và câu đối cổ kính Có nơi treo cao chiêu bài bắt mắt ngoài cửa tiệm Trừ những hàng hóa chợ búa thường gặp Quán ven đường còn bán tranh chữ Bánh ngọt, trái cây và các loại đặc sản Trong đó Vài chỗ đặc sản càng khiến người ta chú ý Thể hiện rõ phong tình đặc biệt Của võ uy vực Nơi này không tệ Ngư long hỗn tạp, rất thú vị, trước kia ta ở đây nửa tháng, sau đó mới xuất phát đi sở châu. Liễu Thanh yên mặt mày hớn hở, chỉ vào hai bên cửa hàng, giới thiệu với Tần Lục. Tần Lục vừa đi dạo vừa thuận miệng trả lời, vậy hôm nay ngươi có muốn ở lại đây nghỉ ngơi không? Tùy ngươi thôi, ngươi muốn thì ở lại đây mấy ngày, không muốn thì trực tiếp đi thuyền. Thuyền bè mỗi ngày đều có sao, theo ta được biết, bình thường hai ngày có một chuyến thuyền. Dù sao qua sông đến sở châu, lộ trình cũng chỉ mất hai ngày. Tần lục khẽ gật đầu, đã vậy, chúng ta đi xem hôm nay có thuyền không, nếu có thì hôm nay xuất phát, không có thì chờ một ngày. Có thể. liễu thanh yên tự nhiên đáp ứng. Mặc dù bến đò không ở trong thành, nhưng trong thành có thể hỏi thăm thời gian xuất phát, hai người sau khi hỏi thăm đơn giản, liền biết được tin tức thuyền bè. Hôm nay thuyền vừa đi, chuyến sau, cần hai ngày nữa. Nghe được tin tức này, Liễu Thanh Yên rõ ràng có chút hưng phấn, lớn tiếng nói muốn cùng tần lục ở lại đây dạo chơi hai ngày. tần lục không còn cách nào, chỉ có thể nhận lời. Đến Nguyên Anh kỳ, tinh lực tu sĩ tăng lên rất nhiều, Nguyên Anh trong cơ thể đã trở thành sinh mạng thứ hai, có thể tự chủ hô hấp và tu luyện, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có thể hấp thu linh khí, khôi phục tinh khí thần. Cho nên Liễu Thanh Yên một tháng không nghỉ ngơi, Giờ phút này cũng không cảm thấy chút buồn ngủ nào, dạo chơi tây phong thành, vẫn tràn đầy phấn khởi. Tần lục có một thói quen, đi đến một phường thị hoặc thành trì xa lạ, đều sẽ đi xem cửa hàng sách ở đó, tìm kiếm sách thích hợp để mua. Nguyên do trong đó, đương nhiên là hắn muốn nhặt nhạnh một ít pháp thuật quý giá, có thể dùng để nâng cao chiến lược bản thân. Nhưng rất đáng tiếc, hắn rõ ràng không phải loại, thiên mệnh chi tử, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không nhặt nhạnh thành công vận khí tốt nhất một lần cũng chỉ là tìm tới một bộ tàng quyển nguyên anh pháp thuật bộ tàng quyển này giờ phút này còn lãng lặng nằm trong túi trữ vật của hắn cũng không có hiệu quả lớn đương nhiên mặc dù không tìm thấy nguyên anh pháp thuật nhưng tầng lục vẫn góp nhặt không ít sách vở bao gồm địa phương huyện chí tham dư đồ chí quái tiểu thuyết thi phú binh thư sử ký chuyện xưa hoàng lãm sổ ghi chép việc vặt vảnh vân vân những thư tịch này đều sẽ được Tần Lục mang về tàng kinh các của tông môn nhà mình tất giữ để đệ tử miễn phí đọc qua. Dù sao một nhà sơn môn, nội tình quan trọng nhất, trừ các hạng công pháp bí tịch, còn cần có nhất định văn hóa thư tịch dùng để điều chỉnh tư tưởng suy nghĩ. Cấp phía đông tây phong thành, một gian cửa hàng chiếm diện tích không lớn. Tần Lục đứng trước một giá sách, tay cầm một quyển sách, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Chỉ thấy trên bìa sách đẹp đẽ Viết ba chữ kiểu chữ thảo đơn giản, vạn nhân sách. Chủ quán. Tần lục quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ trẻ tuổi đang ngủ gà ngủ gật, cười hỏi, cuốn sách này là sách gì? Trưởng quỹ trẻ tuổi nghe vậy mở mắt nhìn, không kiên nhẫn nói, thế nào, ngươi không biết chữ à Đây không phải viết vạn nhân sách sao, cái gọi là vạn nhân sách, là ghi chép cái gì? Tần lục vẫn miễn cười hỏi. Ở tu chân giới mua sách, nói như vậy, là không thể tùy ý đọc qua là một hành vi 10 phần vô lễ. Dù sao lấy trí nhớ của tu sĩ, cho dù nhanh chóng đọc qua một lần thư tịch, cũng có thể ghi nhớ cả bản nội dung, mặc dù không cách nào nhớ tin tường, nhưng luôn có thể 8-9 phần 10. Cho nên mua sách, đọc qua là không thích hợp. Nếu là đụng phải chủ quán trưởng quỹ thái độ cường ngạnh, chỉ cần đọc qua, vậy liền nhất định phải mua. Úc, ngươi không hiểu cũng bình thường, trưởng quỹ ngáp một cái, chậm rãi nói, cuốn sách này không phải chúng ta Ly Châu viết mà là Sở Châu bên kia mang tới, hoặc là nói, là tu sĩ Trung Châu viết. Ất, đúng rồi, ngươi có từng nghe nói qua Cửu Chân Kỳ tài bản? Nghe vậy Tần Lục mỉm cười, hắn không những nghe qua quyển sổ này, ngay cả tác giả thư tịch cũng coi như quen thuộc một hai. Tự nhiên nghe qua. Nghe nói qua liền dễ giải thích, này bản và nhân sách là loại sách nhỏ xếp hạng kỳ tài tương tự, nghe nói là tu sĩ đại năng Trung Châu viết, 10 năm phát hành một lần, phía trên ghi chép toàn bộ nhân vật thiên tài cùng cao thủ Cửu Châu tổng cộng vạn người cho nên xưng là vạn nhân sách vạn người tần lục thầm giật mình thống kê tu sĩ cử châu đây tuyệt đối là một lượng công việc khổng lồ lại thêm trèo lên sách vạn người càng thêm không thể tưởng tượng tần lục căn bản không nghĩ ra được thống kê bằng cách nào bất quá, nghe sát thực rất có ý tứ hắn lúc này hỏi quyển sổ này bao nhiêu linh thạch trưởng quỷ mơ hồ lung lay bàn tay không thèm để ý nói, 50 nghe vậy Tần Lục ngón tay khẽ lướt, lấy ra linh thạch tương ứng, đặt xuống trước mặt trưởng quỷ. Sau đó hắn không rời đi, mà lại trực tiếp đứng tại chỗ mở sách ra, đơn giản xem qua. Đập vào mắt đầu tiên là một trang giới thiệu riêng biệt, trên đỉnh rõ ràng viết năm chữ, người đứng đầu Cửu Châu. Tần Lục nhìn cái tên này, không khỏi lẩm bẩm, Lý Gia Tiên, hàng đầu ghi lại trong sách chính là Lý Gia Tiên. Mà hắn có danh hiệu, chính là vinh dự cao cấp nhất toàn bộ Cửu Châu tu đạo đệ nhất nhân, tầng lục hứng thú nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới có mấy trăm chữ, đều liên quan tới một chút trần thuật về Lý Già Tiên. Lý Già Tiên, nền móng không rõ, sư thừa không rõ, kiếm thuật tự học thành tài, tính tình cổ quái, có khi nhiệt tình hào phóng, có khi cao ngạo không bị trói buộc, có khi hồn nhiên ngây thơ, ngày thường độc hành độc vãng, thì yêu liệt tử uống ưng ực. Đương nhiên, trừ những điều này, còn có một số lời, là miêu tả Lý Già Tiên mạnh mẽ. Mà những lời này, Tần Lục nhìn thấy đằng sau, trong lòng cũng không khỏi bành trướng cảm xúc. Chỉ thấy trên sách, rõ ràng viết, Lý Gia Tiên là kẻ đứng đầu thiên hạ về kiếm đạo, tư chất luyện kiếm tốt nhất, tốc độ tu hành phá cảnh nhanh nhất, con đường kiếm đạo dài nhất, quy lực kiếm thuật cao nhất, sát lực tiên kiếm lớn nhất, chiêu thức kiếm phòng ngự mạnh nhất, đây là người mạnh nhất thế gian cửu châu, nhìn cái gì vậy, liễu thanh yên bước chân vui vẻ đi vào cửa hàng, cười chào hỏi Tần Lục. Tần lục gấp sách lại, tiện tay cất đi, trả lời, không có gì, chỉ là nhìn thấy một quyển sổ có chút thú vị, ân, ngươi mua đồ xong rồi sao, mua xong rồi, liễu thanh yên nâng tay phải lên, giơ bầu rượu màu đỏ trong tay, cười nói, nè, ta biết ngươi thích rượu, đây là cố ý mua cho ngươi. a tần lục đưa tay nhận lấy, giật nắp ra, ngửi mùi rượu thơm nồng tỏa ra từ miệng ấm. Mùi rượu thơm xông vào mũi, hương vị tinh khiết lại dịu dàng cẩn thận, Chỉ một cái ngửi liền khiến trong miệng hắn nước bọt nhanh chóng tiết ra. Đây là rượu gì, vật này tên là Gió Tây Nhưỡng, lại có tên Vong Ưu Tửu, chính là đặc sản nơi đây. Nói đến còn có một chuyện lý thú, nghe nói có một vị Hòa Thượng Đức cao vọng trọng, trong một lần dạo chơi trên đường, ngẫu nhiên thưởng thức qua Vong Ưu Tửu, sau đó liền khen ngợi không thôi. Hắn từng nói, có thể phá được vật trong tâm ta, chỉ có Gió Tây Nhưỡng. Ha ha! danh tiếng không nhỏ. Tần Lục nghe thấy thú vị, nâng bầu rượu lên nhắm ngay miệng ấm, trực tiếp uống một hớp. Tử dịch theo yết hầu chảy xuống, chỉ trong nháy mắt, liền làm Tần Lục hai mắt sáng ngời. Tử dịch lướt qua đầu lưỡi, mềm mại như tơ, mang theo chút ý vị ngọt ngào, một cổ cảm giác mát lạnh, dễ chịu lan tràn trong khoang miệng, tựa như gió xuân thổi qua mặt hồ, tạo nên gần sóng. Chất lỏng nóng bỏng lướt qua cổ họng, không hề mang đến cảm giác đau nhói. Ngược lại, Nó như một dòng nước ấm, chậm chậm chảy xuôi, cho người ta một cảm giác thư thái, dễ chịu. Loại cảm giác này có thể khiến người ta quên đi phiền não trốn trần thế, chỉ muốn dừng chân trong sự yên tĩnh này. Thế nào? Rượu này không tệ chứ? Liễu thanh yên đầy mong đợi hỏi. Không tệ, đúng là rượu ngon. Tần lục hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi, không ngủng công ta mua hơn trăm cân cho ngươi, ngươi thích là tốt rồi, đi. Chúng ta đi thôi. Hai người cất bước ra khỏi cửa hàng, đi dạo trên đường phố. Mặt trời dần lặn về phía tây, chân trời mây nhụn thành màu đỏ cam, ánh chiều tà phủ khắp khu phố, dắt lên một tầng ánh vàng trên những con đường lát đá. Người đi đường trên phố nối liền không dứt, người thì vội vàng, kể lại thông dong tự tại. Mà có một điểm chung, bóng dáng mọi người dưới ánh chiều tà đều bị kéo dài, giao thoa như cảnh trong tranh. Đi được một lúc, Dòng người trên đường bỗng nhiên di chuyển về phía trung tâm, tự hồ bị sự náo nhiệt nào đó hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra, sao mọi người đều tụ tập về phía kia? Trong mắt Liễu Thanh Yên ánh lên vẻ hiếu kỳ, hơi nhíu mày, có thể thấy rõ sự hưng phấn trong lòng nàng. Qua đó xem thử. Tần lục cũng không mất hứng, theo dòng người đi thẳng về phía trước, thấy thế, Liễu Thanh Yên vội vàng theo sau lưng. Hai người đi thẳng đến đường trung tâm của Tây Phong Thành. Con đường này rộng chừng hơn 30 trượng có thể chứa được hơn 10 chiếc xe ngựa cùng lúc đi qua, đến khi Tần Lục và Liễu Thanh Yên tới nơi, hai bên đường đã đông nghẹt người, vô số tu sĩ tụ tập. Ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về những thân ảnh ở giữa đường, đồng thời xì xào bàn tán không ngừng. Tần Lục và Liễu Thanh Yên sử dụng thân pháp cao siêu, bay lên nóc một cửa hàng, thu hết mọi thứ trước mắt vào tầm nhìn. Thấy rõ tình hình cụ thể, Liễu Thanh Yên lộ ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm: "Người này, sao lại quỳ đi, chỉ thấy Giữa vô số ánh mắt soi mói của tu sĩ, một nam nhân quần áo tả tơi, tóc tai bù xù đang quỳ xuống bò sát trên con phố lớn, hắn không biểu lộ cảm xúc, từ hướng bắc sang nam, ba bước lại dập đầu một cái, chậm rãi quỳ đi. Xung quanh hắn đã trống trải một khoảng lớn, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn hành động quái dị này. Cái này, Tần Lục và Liễu Thanh Yên nhìn nhau, có thể thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tục ngữ có câu, dưới gối nam nhi có vàng, thà đứng chết, chứ không quỳ sống. Người tu chân càng xem câu nói này là tôn chỉ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện quỳ xuống. Mà nam tử trẻ tuổi đang quỳ kia, rõ ràng là một tu sĩ kim đan, tu vi như thế, đặt ở đâu cũng có thể xưng bá một phương. Vậy mà hắn lại làm ra hành vi khác người như thế, dưới vạn chúng chú mục, bảo sao không khiến tu sĩ toàn thành đổ xô đến đây quan sát, nghị luận. Ui uy, đây là ai? Sao lại quỳ ở đây, trong đám người, có người thắc mắc. Tự nhiên có người hiểu chuyện giải đáp, nghe vậy, Tần Lục và Liễu Thanh Yên đều vĩnh tai lắng nghe. Người này tên là Chư Lấy Thì, là thiên tài thiếu niên của Chư Gia, tuổi còn trẻ đã đột phá đến Kim Đan Kỳ, chính là kỳ tài có tiền đồ vô lượng. Hắn quỳ ở đây là vì cứu đạo lữ trúng độc của mình, trúng độc. Trúng độc gì? Đạo lữ của Chư Lấy Thì bị trúng độc, chính là bích thủy nguyễn độc nổi danh, loại độc này có thể làm tiêu tan công lực, đau đớn không chịu nổi, sống không bằng chết. Hắn quỳ đi ở đây, là cầu bích thủy nhuyễn độc giải dược duy nhất, Ngọc Hồ Đan, chuyện này có liên quan gì đến việc hắn quỳ ở đây, ngươi không hiểu rồi, nhìn kìa, nam tử mặc áo đen trên tường thành kia, hắn có Ngọc Hồ Đan. Mà hắn hình như có thù cũ với chưa lấy thì, hôm nay lớn tiếng tuyên bố, chỉ cần chưa lấy thì vứt bỏ danh hiệu thiên tài, tổn hại tôn nghiêm bản thân, từ cửa bắc ba bước dập đầu một cái, quỳ đến cửa nam, sẽ lập tức đưa lên Ngọc Hồ Đan, để hắn trị liệu cho đạo lữ a người này thế mà. Quá đáng như thế, thiếu niên thiên tài một thời, sao có thể cam chịu thế này? Thật là quá chua sót, đầu đuôi câu chuyện trong tiếng bàn luận của mọi người dần dần sáng tỏ. Đường đường là tu sĩ kim đan, vì cứu thê tử của mình, vứt bỏ tôn nghiêm, trước mặt bao người, quỳ xuống cầu người. Chuyện như vậy, khiến người ta chua sót đồng thời cũng kính nể chưa lấy thì. Cùng lúc đó, mọi người lại sinh ra chán ghét đối với nam tử trung niên áo đen đang đứng trên tường thành với vẻ mặt mỉa mai kia. Nên này thật đáng ghét, làm nhục tu sĩ như vậy, tâm lý chắc chắn không bình thường, Liễu thanh yên nghiến răng tức giận nói. Tần lục không đáp, hắn nhìn thân ảnh trên tường thành, hai mắt nheo lại, cố gắng nhìn rõ bộ dạng của người này. Việc tu sĩ Kim đang hèn mọn quỳ xuống, rất nhanh đã truyền khắp Tây Phong Thành. Vô số tu sĩ nghe tin chạy đến, vây kín xung quanh, nhìn nam tử trẻ tuổi sắc mặt kia nghị kia không ngừng quỳ xuống, đứng lên, rồi lại quỳ, theo số lượng tu sĩ vây xem càng ngày càng nhiều. Tiếng bàn tán lại càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt mọi người dần dần ngưng trọng, trầm mặc, cả khung cảnh trở nên tĩnh lặng, tự hồ tất cả mọi người đang chờ đợi chưa lấy thì kết thúc. Phanh, phanh, phanh âm thanh đầu gối chạm đất, rõ ràng vang vọng. Sau một hồi lâu mọi người trầm mặc, chưa lấy thì rốt cuộc cũng quỳ đến cửa thành phía nam, điểm cuối cùng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh màu đen trên tường thành. Chưa lấy thì chưa kịp nói, đã có người tốt bụng lên tiếng hộ. Hắn đã quỳ xong toàn bộ theo yêu cầu của ngươi, ngươi còn không lấy Ngọc Hồ Đan ra, chờ đến khi nào. Đúng vậy, mau giao Ngọc Hồ Đan ra, đừng lề mề. Mau thực hiện lời hứa, những tiếng ồn ào, vang lên khắp nơi. Nghe được âm thanh chất vấn của mọi người, nam tử áo đen trên tường thành đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha, âm thanh chói tai, thê thế vang vọng. Không đợi người khác lên tiếng, hắn tiếp tục, đây là chính hắn tự chúc lấy. Ngọc Hồ đang giá trị mấy chục vạn linh thạch, ta há có thể tùy tiện cho không, ha ha ha. Thiên tài ngày xưa giờ đã xa súc thế này, ta coi như xem được một vở kịch hay. Thôi, tại hạ không phụng bồi, vừa dứt lời, nam tử áo đen hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng rời đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.